Phần 17 Kỳ ra khỏi đó Là vì mới phát hiện ra Là trên trời Tuyết đang rơi dày đặc Long Châu thuộc vùng khí hậu á nhiệt đới Tuyết rơi trên cơ thể người ấm nóng Sẽ lập tức tan ra Nên chỉ cần đi dưới tuyết một đoạn Thì toàn thân Sẽ ướt sũng rất khó chịu Là vì chịu trách nhiệm Tìm ở khu vực phía đông thành phố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 Vừa lớn tiếng hỏi. Hà mong dao đâu? Cô ấy rất ổn. Anh không cần phải lo cho cô ấy. Bạch á tinh vẫy tay về phía La Phi nói. Lại đây. Cùng uống với tôi một chén. Trên bàn ăn, có một chai rượu trắng và hai chiếc chén. Bạch á tinh rót rượu đẩy vào hai chiếc chén. Nhìn thấy La Phi đã ngồi xuống phía đối diện. Bèn đẩy một chén sạc. Chén rượu đi theo một đường thẳng, đến đúng trước mặt La Phi thì dừng lại. Bạch Há Tinh nâng chén còn lại lên, rồi nói như với chính mình. Đã lâu lắm rồi, không uống rượu. Nói xong, ngửa cổ rốc hết chén rượu. Một cảm giác cay nóng, lan dần trong cổ học, rồi dâng lên. Bạch Há Tinh nhắm mắt, lặng lẽ thưởng thức. Chờ cho cảm giác đó hoàn toàn qua đi.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 Lafie do dự một lúc, cuối cùng cũng nâng chén rượu trước mặt lên, uống một ngụm nhỏ. Bạch Á Tinh tán thở nói. Thốt. Rồi gã tiếp tục uống một ngụm to. Lafie nhìn đối phương hỏi. Nói đi, anh chuẩn bị giúp tôi như thế nào? Bạch Á Tinh trả lời. Tôi là một bản ghi âm, là tôi đích thân giải thích về việc thẩm vấn ngày hôm đó.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 Lạc phì kinh ngạc mở to mắt, giống như vừa nghe thấy còi hiệu ngày tận thế. Anh không dám tưởng tượng ra tình hình, khi mà bóng đen đó liên kết với con người đang ở trước mặt anh, anh chỉ còn biết lầm bằng. Điên rồi, các người đều điên hết cả rồi. Trước khi giấc mơ vĩ đại được thực hiện, người đời thường nghĩ nó là điên rồi. Bạch lá tình nó đến chỗ thích thú.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 Bảy cá tinh buông tay la phì, nhưng ánh mắt của gã dường như càng xuyên sâu vào người anh. Anh nhớ lời của tôi, anh thoát khỏi chói buộc, giải phóng linh hồn anh. Anh phải biết, đời người sẽ không có cơ hội quay lại đâu. Câu nói này giống như mang đến một thông điệp cuối cùng. Nói xong, bài cá tinh rời mắt đi, gã hơi ngẩn đầu lên.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 To hơn đồng, một đồng nhân dân tệ một chút, được làm bằng bạc. Mặt trước là một miếng hồ phách. Trong miếng hồ phách, khảm hình một con sao biển rất xinh xắn. Sao biển có lẽ là từ thay cho tên của Bạch Á Tinh. La Phi thầm đoán, chắc hẳn mặt dây chuyền này rất có ý nghĩa đối với nạn nhật. Khi nhìn kỹ hơn, giữa mặt dây chuyền và miếng hồ phách hơi bị lọc. La Phi đưa móng tay vào, khẽ cạy kẽ, kẽ ở đó.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 Lăng Minh Định nhìn thấy La Phi. Ông dịu dàng, vỗ lên vai của Hạ Mộng Giao, khé nói. Đội trưởng La đến rồi. Hạ Mộng Giao ngẩn đầu lên, cô cố nở một nụ cười. Vẻ hoảng sợ, vẫn còn trên khuôn mặt. La Phi hỏi Lăng Minh Định. Anh tới khi nào? Vừa mới tới. Lăng Minh Định ngừng một lát, rồi giải thích với vẻ ai nái. Vì lúc trước, phải gọi điện cho tiểu Hạ." nên sau đó quên mất liên lạc với anh. La Phi mỉm cười, tỏ ý hiểu điều đó. Sau đó, anh chỉ về phía cái xác của Bạch Á Tinh nói. Mọi người đều nhìn thấy rồi à? Lăng Minh Định vươn cổ, đoán nhưng không chắc lắm. Đó là Bạch Á Tinh ư? Chúng tôi vừa từ trên gác xuống, không nhìn thấy quá trình sự việc. La Phi gật đầu nói. Là Bạch Á Tinh. Ánh mắt của Lăng Minh Đỉnh nhìn như dán vào cái xác đó, thậm chí là kinh ngạc. Chuyện này, chuyện này là như thế nào? Là khi chìa tay bất lực. Bây giờ tôi cũng không rõ. Sau đó, anh quay sang nhìn Hạ Mộng Giao hỏi. Bài gái tinh đã làm những gì với cô? Hạ Mộng Giao mở to mắt, nói với vẻ sợ hãi. <cười> tôi bị anh ta thô miên. Anh ta đưa tôi đến một căn phòng, định dụ dỗ để tôi làm việc cho anh ta. Vì không biết đối phương đã bị dụ đến mức nào, La Phi đành phải dùng cách hỏi lấp lửng. Vậy cô Lương Minh Đình đứng bên tranh lời nói. "Cô ấy không sao." Thực ra, bài gái tinh vừa thể hiện mục đích thật của mình, thì Tiểu Hạ đã tỉnh lại. La Phi ổ lên một tiếng, vẻ không hiểu.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 Và có cả hạ mộng giáo. Tôi đã có thể rút lui được rồi. Bạch Há Tình vẫn không quên cao mại. Hơn nữa cảm thấy dây dứt vì một sự hiểu lầm nào đó. Có điều, ngã luôn dốc sức với cái gọi là công trình tịnh hóa nên không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ, mọi việc của công trình tịnh hóa đã lo xong. Đã lại tìm thấy hai người kế tục đáng tin cậy, nên yên tâm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 và cùng chào đón một giai đoạn mới. Sau khi bài cá tình chết, Hội Liên Hiệp Các Nhà Thôi Miên Trung Quốc như rắn mất đầu, nhanh chóng tàn giá. Lòng mình đỉnh triệu tập lại Đại Hội Các Nhà Thôi Miên, xác lập vị trí lãnh tụ của ông trong nghề. Hạ Mộng Giao bước lên vũ đài của Thần Châu Đạt Nhân Tú, trổ tài biểu diễn thôi miên của cô trước khán giả truyền hình cả nước. Tiết mục của cô rất thành công. Bây giờ truyền hình vệ tinh tỉnh lại mời cô tham dự một dạo hội rất quan trọng.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 Khẩu vị của Trần Gia Hâm có vẻ rất hợp, nên chỉ bằng 2-3 miếng, đã cho một thanh phô mai vào bụng. Hạ Mộng Giao thì vẫn giữ vẻ tục nữ, dùng một chiếc dĩa đưa thanh phô mai lên đến miệng, sau đó lại dùng bàn tay trái tre, rồi mới khẽ cắn một miếng. Đang chuẩn bị thưởng thức, thì di động của cô đổ chuông. Hạ Mộng Giao đặt thanh phô mai chưa ăn hết xuống đĩa, lấy khăn giấy lau miệng, rồi rời bạn để nghe điện thoại. Một lát sau, Cô quay trở lại bàn Nói với vẻ xin lỗi à, Là Nhạc Phi Ông ấy vừa nghĩ ra một ý tưởng hay Nên mới bàn với tôi ngay Là mình đỉnh quát tay Tỏ ý ủng hộ Vậy à Thế thì em đi nhanh đi Trần gia Hâm chủ động đề nghị Để tôi lái xe đưa cô đi Hạ Mộng Giao mỉm cười cảm ơn Là khi quay sang Tiểu Lưu bên cạnh nói Cậu cũng cùng đi tiếng Tiểu Hạ đi Tiểu Lưu ngây người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 Cái này mở được à? La Phi chỉ nhìn Lăng Minh Định mà không nói. Lăng Minh Đỉnh nghiên cứu một lúc, cuối cùng phát hiện ra giữa mặt sau và miếng hộp phách có kẽ hở. Ông đưa ngón tay khẽ cạnh, miếng hộp phách rời ra. Lăng Minh Đỉnh chú ý đến mấy chữ nhỏ ở mặt sau của miếng hồ phách rồi khẽ đọc. Người mà em lấy là gay, thân thể em mãi mãi thuộc về anh.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 Lâm Minh Đỉnh gật đầu nói, cũng có lẽ như vậy. Có lẽ là vì nguyên nhân này, tiểu hạ lừa bạch á tinh là để tự bảo vệ, không ngờ lại thúc đẩy việc tự sát của đối phương. Anh cảm thấy bạch á tinh dễ dàng bị lừa như vậy sao? Tiểu Hạ giành được sự tin cậy của bạch á tinh, có lẽ là do đã sử dụng một phương pháp đặc biệt chứ. Lâm Minh Đỉnh chậm ngâm nói, ý anh là thôi miên sao?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 Tôi chính là người phù hợp với các điều kiện đó nhất. Tôi biết thôi nghiêm, hôm đó lại vừa đọc xong quấn tự chuyện của Bạch Á Tinh. Điều quan trọng hơn là tôi và Bạch Á Tinh đối lập nhau. Vì vậy, có đầy đủ động cơ để gây án. Là phì không nói, mà lúc này im lặng, có nghĩa là ngầm công nhận. Lăng Minh Đỉnh ngựa người vào ghế, không biết đang nghĩ gì. Một hồi lâu sau, ông ngửa đầu, nói như than thở.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 Bằng lòng tin sự trung trinh của Cao Mai đối với mình Thế giới tinh thần của anh ta Thuận theo sự dẫn dắt của anh Hoàn thành một lần tự lừa dối bản thân Cuối cùng Bài cá tinh đã dùng phương thức tự sát Để tuấn tiết và chuộc lối Đó chính là một kết cục lý tưởng nhất Mà anh theo đuổi Nghe Lạc Phi nói xong Lăng minh đỉnh ngây người Im lặng một hồi lâu Cuối cùng Ông cười khẩy một tiếng nói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 Nhưng có mấy vấn đề, tôi hy vọng anh sẽ trả lời thật. Long Minh Định gật đầu nói. Anh nói đi. Bài cá tình trước khi chết chỉ định hai người kế tục, công trình tịnh hóa. Một người là tiểu hạ, còn một người khác. Anh có biết thông tin về người đó không? Long Minh Định dường như chưa nghe nói chuyện này bao giờ, nên hỏi lại mới vẻ đấy làm lại.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 Lúc này, nhìn thấy Hạ Mộng Giao Từ trên sân khấu đi xuống Lăng Minh Địch tiến ra đón và nói <cười> Tốt lắm, đạo diễn khen em chứ Hạ Mộng Giao Kiêm tốn đáp Vé thời gian vẫn chưa nắm chắc Nên bị đạo diễn phê bình vừa sức lập Thì có một thanh niên đuổi theo và gọi lớn Cô Hạ Hạ Mộng Giao quay lại Chàng thanh niên kia tự giới thiệu Tôi là tiểu lư trong tổ âm thanh Bây giờ cô có thời gian không Đó, sao à vậy phiền cô đi theo tôi để ghi một băng dự phòng hạ mộng rào chớp mắt dường như cô chưa hiểu tiểu lưu giải thích nếu như hôm biểu diễn cô gặp những vấn đề không thuận tiện ví dụ bị cảm và khàn giọng thì đến lúc đó chúng tôi sẽ cho phát băng ghi cô chỉ cần đứng trên sân khấu và mở miệng như đang nói là được hạ mộng rào hiểu ra hỏi à, như thể là giống hát nhép ấy à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 Có cần phải theo sát như thế không? Là phì gạt tay đối phương ra nói. Trở đến ngày biểu diễn chính thức, thì anh sẽ biết có cần thiết hay không? Vừa nói, anh vừa nhìn chăm chú vào Lăng Minh Định, dường như trong lời nói chứa được ý tứ nào đó. Lăng Minh Đỉnh hừ một tiếng, xảy bước vượt lên trước. Hai người một trước một sau đi theo hạ mộng rào. Không biết ai mới là vệ sĩ thật sự.